Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 3 Chương 22 Xe đi về nơi đâu Cờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Rết nhìn người này trong đám người một cái Mắt Trần Trường Sinh có chút đau nhói Khi gió phức qua Rèm cửa sổ rơi xuống ngăn cách tầm mắt Mới bớt đi đau đớn Kiếm ý thật cường đại trần trường sinh mấy tháng qua từng gặp không ít cao thủ Ở chú viên cùng vạn kiếm đồng tâm Cùng tô ly đồng hành Trình độ nhạy cảm đối với kiếm ý Đã sớm vượt qua người bình thường Hắn có thể cảm thụ nhận được Kiếm ý của người này mặc dù không bằng đại nhân vật thần thánh lĩnh vực như chu lạc Nhưng cũng phi thường đáng sợ Đáng sợ hơn chính là Kiếm ý của đối phương ẩn chứa một đạo sát ý Mà đạo sát ý kia hoàn toàn không che dấu Chính là đối với hắn Người này là ai? Hắn hỏi Đường tam thập lục chú ý tới sự khác thường của hắn thời khắc trước đó nhấc lên một góc rèm cửa sổ trong qua Rất tự nhiên phát hiện thân ảnh nam tử kia Vẽ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng Nói hắn chính là quan bạc Trần Trường Sinh từng nghe cái tên này Trầm mặt một lát sau hỏi chính là thiên đạo viện Quan Bạch hay sao Không sai Đường Tam Thập Lục buông xuống rèm cửa sổ Quay đầu lại nhìn hắn nói sau khi học tập ở thiên đạo viện chấm dứt Hắn một mực du lịch bên ngoài Không ngờ lại đột nhiên trở về Kinh Đô người hẳn là rất rõ ràng Hắn vì sao mà trở lại Trần Trường Sinh nói hắn quan hệ rất tốt với Trang Hoán Vũ Đường Tam Thập Lục nói Trang Hoán Vũ không muốn tiếp nhận cha mình chiếu cố Vào Kinh Trang viện trưởng để quan bạch chăm sóc cho hắn một năm Hai người có thể nói tình như huynh đệ Trần Trường sinh trầm mặt im lặng Hiện tại tất cả mọi người cho là Trang Hoáng Vũ vì hắn bức tử Nếu như quan Bạch thật sự coi Trang Hoáng Vũ là huynh đệ Như vậy đương nhiên sẽ đến báo thù Hắn chắc sẽ không dùng danh nghĩa thanh đằng chư viện luyện tập võ nghệ tới khiêu chiến ngươi Đường tam thập lục nhìn vào mắt của hắn Nói dù sao cũng là cao thủ trên tiêu giao bản Sẽ không vô sĩ giống như chú tự hoàn Trần Trường Sinh hỏi vậy ngươi cảm thấy hắn sẽ dùng phương pháp gì? Đường Tam Thập Lục nói nếu như ta đoán không sai Hắn sẽ cho ngươi một năm Trần Trường Sinh không rõ ý tứ của những lời này Đường Tam Thập Lục nói sang năm sẽ có chữ thạc đại hội Hắn đến lúc đó sẽ vết chết ngươi. Giáo hoàng đại nhân cũng không có cách nào. Cho dù sau đó cần giải thích Nhiều nhất là hắn đem mạng mình trả lại cho ly cung Trần trường sinh không biết nên nói gì. Lúc trước hắn cảm nhận được đạo kiếm ý kia. Đã nói cho hắn. Suy đoán của đường tam thập lục rất có khả năng là thật. Đường Tam Thập Lục rất đồng tình với hắn Cho dù là ai bị một cường giả tiêu giao bản thề không tiếc mạng mình cũng phải trảm dưới kiếm Cũng sẽ cảm thấy rất cực khổ Hơn nữa thời gian này có thể sẽ kéo dài tới một năm Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như chuyện này rơi vào trên người mình Một năm này nên sống thế nào Nhưng hắn không ngờ tới Ngân trường sinh đã rất có kinh nghiệm đối với việc thừa nhận loại áp lực này Đối mặt loại âm ảnh này Cho nên chỉ trong chút lát Thần sắc khôi phục như thường Đường tam thập lục nhìn ánh mắt hắn biến hóa Có chút mất ngờ Lại lo lắng hắn ra vẻ trấn định Vì vậy lại chuyển đề tài Không nói những thứ này Hắn nhìn Trần Trường sinh rất chân thành hỏi mới vừa rồi ngươi nói với chú tự hoàn Có ít nhất 5 người ở thời điểm không u cảnh có thể chiến thắng hắn Là 5 người nào Có rất nhiều người lúc mới nghe được đối thoại của họ Rất hứng thú với điều này Ta biết khẳng định không có ta Đón tầm mắt của Trần Trường Sinh, đường tam thập lục tỏ vẻ không để tâm nói cho nên ngươi không cần để ý tâm tình của ta Trần Trường Sinh không suy tư thời gian quá dài Nói thẳng thu Sơn Quân Từ Hữu Dung Sơ kiến cô nương Cẩu hàng Thực Nam Khát Rất rõ ràng, đây là vấn đề hắn bình thời đã suy nghĩ rất nhiều lần Trong suy nghĩ của hắn, trừ mình ra, 5 người này đều có năng lực ở thời điểm thôn ưu cảnh. Chiến thắng tụ tinh cảnh chu Tự Hoàng, Thu Sơn Quân, Từ Hữu Dung. Cậu Hàn thực ác là có năng lực như thế. Vị công chúa ma tộc này trước kia chỉ nghe qua chút ít tin đồn. Vài ngày trước nghe ngươi nói nàng ở chu viên đem ngươi đánh sương mặt sương mũi Sống không bằng chết Như vậy thoạt nhìn Nàng muốn xử lý chu tự hoàn Đương nhiên là chuyện rất dễ dàng Chẳng qua là Sơ kiến cô nương là ai Ta làm sao chưa từng nghe nói qua Đường tam thập lục rất tò mò nhìn hắn hỏi Về câu chuyện trên Nhật Bức Lạc Thảo Nguyên Trần Trường Sinh đã nói toàn bộ chi tiết với Lạc Lạc Hắn chưa từng đề cập tới vị tú linh cột thiên tài thiếu nữ kia với đường Tam Thập Luột Lúc này nghe câu hỏi của đường Tam Thập Luột Hắn không biết trả lời như thế nào Nghĩ tới hiện tại cô nương kia sinh tử không biết Hắn càng thêm trầm mặt Đường Tam Thập Lục nhìn ra tâm tình của hắn có chút khác thường Không tiếp tục truy vấn nữa Nghĩ tới sau này tìm thời gian tới hỏi thăm Hỏi chúng ta lúc này đi nơi nào Trần Trường Sinh nói đi đón người Nhìn xe ngựa dần dần chạy nhanh đi xa Mọi người nghị luận xôn sao Cũng rất muốn biết Vừa hoàn thành một trận chiến vượt biên cực kỳ bất ngờ như thế Các thiếu niên quốc giáo học viện đã vội vã đi nơi nào Tứ Đại Phường nhân viên chịu trách nhiệm xử lý kiến trúc sự vụ Đi trước hỏi thăm có cần dỡ bỏ mái che nắng hay không Cũng chiếm được đáp án không cần Cực phường ở Tứ Đại Phường có thực lực mạnh nhất Bối cảnh sâu nhất Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người đại quản sự nhà hắn Vì đại quản sự kia nhìn quản sự thiên hương phường cách đó không xa một cái Nói kế tiếp còn có rất nhiều trận chiến Cái lều rách này dĩ nhiên muốn giữ lại Không có ai có dị nghị bởi vì tất cả mọi người đều đã hiểu rõ ràng Quốc giáo Tân Quy đã suốt bắt đầu từ ngày mai Còn có thể có rất nhiều người tới khiêu chiến quốc giáo học viện Trần Trường sinh hôm nay thắng lợi Cũng không có nghĩa là kết thúc ngược lại Đây mới chỉ là bắt đầu Nhân thế rất nhiều chuyện Cũng là như vậy Vô luận cuộc sống hay là công việc Nào có dễ dàng như vậy kết thúc một giai đoạn Tuyệt đại đa số lớp Cũng là những thứ khô khăn không thú vị tái diễn tỷ như hai vị thanh lại ti quan viên trong chiếc xe đầu đường Mới vừa kết thúc ghi chép cùng bước đầu phân tích cuộc chiến hôm nay Kế tiếp còn muốn tiếp tục công việc của mình Sau khi xe ngựa của quốc giáo học viện rời đi Chiếc xe này cũng chậm rãi khởi động, xa xa đi theo Hai chiếc xe ở đường phố Kinh Độp Một trước một sau đi lại Dọc đường vô số tin tức từ mật thám của Thanh Lại Ti trải rộng kinh đô Truyền tới chiếc xe đằng sau Hai vị quan viên Thanh Lại Ti cũng rất tò mò Cổ xe ngựa quốc giáo học viện phía trước đang muốn đi đâu Dĩ nhiên Trừ tò mò Trọng yếu hơn là bọn họ phải biết hành tung cùng mục đích của đối phương Quốc giáo học viện xe ngựa không đi đường vòng Không có bất kỳ ý tứ dấu diêm hành tung của mình Cho nên theo dõi tiến hành vô cùng thuận lợi Nhưng hai vị quan viên chiếc xe phía sau Sắc mặt trở nên càng ngày càng ngân trọng Thần sắc rung động trong mắt càng ngày càng đậm Bọn họ thấy thế nào cũng cảm thấy con đường này rất quen thuộc Bởi vì bọn họ mỗi sáng sớm tỉnh lại cũng sẽ theo con đường này mà đi làm Nếu như chiếc xe ngựa của Quốc giáo học viện tiếp tục đi về phía trước Như vậy sẽ tới một chỗ Chỗ kia tên là Chú Phủ còn có tên gọi là Chú Ngột Dĩ nhiên, nơi này còn có một danh xương tư chính thức Đại Chú Kiều Thanh Lại Tây Nha Môn Các bạn đang nghe truyện tại truyện